vào lúc mười hai giờ bầu không khí đã trở nên khó chịu hết sức khói thuốc lá mà hai người thi nhau phả ra đã che mờ ánh sáng le lói của hai cái cửa sổ duy nhất nhưng không có người nào chịu mở cửa cho thông gió có lẽ là cả hai đều muốn hít thở thứ khói này cho tới chết nhưng với cái nóng thì khác tôi may mắn được di truyền tính chịu nóng tới tận ba mươi độ trong bóng râm trái lại khi cái nóng tăng dần anh phong xô có phải liên tục cởi dần đồ đạc mặt trên người mà vẫn không ngưng công việc lúc đầu là chiếc cà phạt rồi áo sơ mi áo đó việc này cũng có lợi quần áo bao giờ cũng khô trong khi người anh phong xô thì đẫm mồ hôi và khi mặt trời q u ấ t núi ông có thể mặc lại áo quần thẳng nếp và mát mẻ như buổi sáng sớm có lẽ đó cũng là bí quyết làm cho dù ông đi đâu và lúc nào t r o n g ông cũng đàng hoàng với áo lanh trắng cà vạt thắt khéo và mái tóc cứng như rễ tre c h ả ngồi giữa thẳng tắp như đường thẳng toán học lúc một giờ chiều từ nhà tắm đi ra ông lại ăn giận như vậy chẳng khác gì vừa thức dậy khỏe khoắn sau giấc ngủ trưa khi đi qua chỗ tôi ông hỏi chúng mình đi ăn trưa chứ thưa thầy con không đói ạ tôi n h ẳ n n h ặ n trả lời câu trả lời thẳng tuột theo đúng quy tắc gia đình nếu trả lời đồng ý thì có nghĩa là đang có nhu cầu khẩn thiết đấy có thể là đã hai ngày nay chỉ có bánh mì và nước lã và trong trường hợp cụ thể này tôi sẽ đi cùng với ông mà không kèm theo lời bình nào và tất nhiên là ông phải thu xếp chuyện tiền bạc để mời tôi câu trả lời không đói bao hàm bất cứ ý nghĩa nào nhưng theo cách tôi nói thì nó có ý là tự bản thân tôi không có gì khó khăn trong chuyện ăn trưa chúng tôi hẹn gặp nhau vào buổi chiều ở chỗ như mọi ngày tức là cửa hàng sách thế giới vào đầu giờ chiều một thanh niên ăn mặc b á n h bao như diễn viên điện ảnh tới văn phòng mái tóc ống vàng nước da sạm nắng gió đôi mắt màu xanh bí hiểm và giọng nói nồng nàn im ấy trong lúc chúng tôi đang bàn luận về tờ tạp chí sắp xuất bản thì anh ta phát quả sáu nét tuyệt vời trên bàn làm việc hình một con bò mộng rồi thêm vào bên dưới mấy câu nhắn gửi alfonso f u e n mayor sau đó anh ta dứt chiếc bút c h ì lên bàn và chào tôi bằng một cúi đóng cửa thật mạnh tôi mãi viết tới mức không d ì n h cả tên ký dưới bức trẻ suốt thời gian còn lại tôi tiếp tục ngồi viết quên cả ăn uống khi tắt nắng buổi chiều tôi phải mò mẫm đi ra khỏi phòng nhưng hạnh phúc vì đã có những nét chấm phá của cuốn tiểu thuyết mới và tin chắc rằng cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra con đường khác hẳn những gì mà hơn một năm nay tôi đã cặm cụi viết trong c h ô vọng mãi t ô i hôm đó tôi mới biết vị khách buổi chiều chính là họa sĩ alexandro obracon người vừa trở lại colombia sau chuyến đi châu âu ông không chỉ là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất colombia mà còn là người đàn ông được bạn bè rất yêu mến ông về nước lần này là để tham dự buổi lễ ra mắt tạp chí cronica tôi được gặp ông cùng đám bạn thân trong một quán rượu không tên trong hẻm la luz thuộc khu barrio abaso mà alfonso fuelmayor đã dùng ngay tên cuốn sách mới nhất của graham green để đặt tên người đàn ông thứ ba những chuyến trở về của ông luôn được coi là sự kiện lịch sử và lần này được kết thúc bằng màn trình diễn của con dế mẹn được huấn luyện tốt biết nghe theo lĩnh của ông chủ như một người thật sự nó đứng trên hai chân sau xòe đôi cánh t rung lên những âm điệu nhịp nhàng và biết cảm ơn những tràng vỗ tay bằng một động tác rất kịch cuối cùng đứng trước người huấn luyện dế đang say sưa đón nhận tràng vỗ tay nhiệt liệt thì họa sĩ obregon dùng hai đầu ngón tay nhón hai cánh con dế lên đút ngay vào mồm và nhai ngấu nghiến trong sự kinh ngạc của mọi người không dễ dùng bất cứ cử a chỉ hoặc lễ vật nào bù đắp được nỗi thất vọng đau đớn của người huấn luyện giấy sau này tôi mới biết thêm rằng đó không phải là con giấy đầu tiên mà họa sĩ o b r e g o n đã nhai sống trước mặt công chúng và chắc cũng không phải là con cuối cùng